Tả Nguyên Hoa, Tô sướng. Cùng chương lễ phụ trách sát tang thi, Âu Dương Tắc phối hợp ăn ý thu về những cái đó tinh hạch, xấu như tuệ chính mình đồng thủ, chính mình thu về. Hà Văn Lâm không ra tay, lẳng lặng đứng ở năm người trung gian, nhìn khu biệt thự trung quanh một mảnh đen như mực như nước biển kích động tang thi đàn.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 Phẫn nộ chu lên lên, chỉ huy càng nhiều có dị năng tan thi chiều biệt thự đánh úp lại. Những cái đó tan thi một bộ phận đối hà văn lâm bọn họ phát động phong, hỏa, băng. Thủy các loại công kích, một bộ phận tắt đánh sâu vào tô sướng, cùng chương lệ ở biệt thự trung quanh lòng khởi tường cao. Bất quá cấp bậc trên lệch đại, tạ nguyên hoa năm người không phí nhiều ít công phu liền đem những cái đó, tan thi tiêu diệt. Trong nháy mắt một vài cấp tinh hạch liền có gần trăm viên, ba bốn cấp tinh hạch cũng có mười tới viên. Kia chỉ lục cấp tan thi rốt cuộc cùng nổ lên, mấy trăm phát kim loại trường mâu liền dậm rạp hướng tới Hà Văn Lâm, bọn họ bắn thẳng đến ra tới. Kia chỉ lục cấp tan thi nương mũi tên nhọn hiểm hộ, như tia chớp hướng tới biệt thự bên này xong tới. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, dễ như trở bàn tay liền đem những cái đó trường mâu đánh rơi. Đã không có những cái đó chứng mắt vật, khoảng cách lại khá xa, tạ nguyên hoa mấy người cũng có thể đủ mơ hồ nhìn đến kia chỉ lục cấp tan thi.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 Tuy rằng lúc ấy kia chỉ Tăng Thi chỉ có lục cấp lúc đầu, nhưng cũng đồng dạng là lục cấp. Lục cấp Tăng Thi vừa chết, bên trong tối cao cấp bậc Tăng Thi cũng chỉ có tứ cấp. Hà Văn Lâm nhìn mắt xấu như tuệ, xấu như tuệ hiểu ý thay đổi hình thái, những cái đó xôn xao. Tăng Thi bị xấu như tuệ áp chế xuống dưới. Hà Văn Lâm lại nhìn về phía tô sướng, trương lễ, Âu Dương ba người. Âu Dương lập tức hưng phấn nói, lão đại, dư lại liền giao cho chúng ta đi. Biệt thự trung quanh mặt đất chóng rỗng dựng đứng căng căng thật lớn thổ trụ, ba người lướt qua biệt thự tường vây, đạp lên những cái đó, thổ trụ thượng tướng trung quanh một bậc trở lên tan thi toàn bộ sát xong chỉ chốc lát sau lại đâu trở về mấy chục viên cấp thấp tinh hạch. Hà Văn Lâm đêm này đó tinh hạch toàn, thu vào không gian sâu khiến cho năm người lui đến nàng phía sau. Hà Văn Lâm đôi tay đối với trung gian thả ra điện lực.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 Hà Văn Lâm lại làm ra tam bát tiểu lôi điện cầu tập đi ra ngoài, nguyên bản dậm rạp vây quanh, ở biệt thự trung quanh Tang Thi liền đều không sai biệt lắm giữa sạch giớt. Lão đại, ngươi thật là quá xói. Âu Dương vẽ mặt hưng phấn đối với Hà Văn Lâm dần thẳng lên hai cái ngón tay cái. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bọn họ bên trong không có người lạ, hỏa hệ dị năng giả, bằng không, liền có thể một phen lửa đốt đêm. Trung quanh những cái đó chứng mắt Tang Thi thi thể toàn cấp thiêu không có.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 Chỉ là như vậy bình dân hành vi lại làm nguy quân đoàn người có chút không thích ứng, bọn họ tổng cảm thấy Hà Văn Lâm như vậy tiên khí người, hẳn là sẽ không giống bọn họ bình phạm người giống nhau đã đói bụng phải gọi, ăn cái gì, hương nữa, nghe được Hà Văn Lâm đói đến bụng vang thanh âm, tổng cảm thấy thật xấu hổ. ngụy quân chính co quắc không thế nào có nên hay không nhân cơ hội, lui về phòng thời điểm, thình lệnh một đạo suy thanh truyền vào trong tai.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 Thật cẩn thận nhìn trộm Hà Văn Lâm sắc mặt, liền thấy Hà Văn Lâm lấy bánh quy tay một đốn, sau đó không chút để dương mắt nhìn về phía nhất ngoài vòng lưu khiết. Kia giống như xem vật chết không có một chút gợn sóng ánh mắt, mà ngay cả Ngụy quân đều xem đến đáy lòng phát lạnh, bồi hoảng sợ cúi đầu. Lưu khiết cũng bị Hà Văn Lâm xem đến cẳng chân bồn trồn, trong lòng sợ hãi. Nàng cũng không phải không sợ Hà Văn Lâm, chỉ...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 Hoa là nói những người này đều là bọn họ cứu trợ về tới, một cái bị cứu trợ về tới người không cảm giác ân, ngược lại lộ ra người khác thiếu nàng giống nhau biểu tình, đây là nàng không thể chịu đựng. Liền nhàn nhạt hỏi, nàng là ai? Giống như kêu lưu khiết đi, một cái não tàn. Tôi sướng khinh thường biểu môi, cười nhạo nói, rất giống cả đời chưa thấy qua nam nhân giống nhau, Tư cứu trợ về tới sau, đầu tiên là nhìn chậm chậm Âu Dương cùng ta.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 Dị năng giả cùng bọn im ném nàng đi ra ngoài có cái gì liên hệ sao? Trương Lễ cũng vẽ mặt tò mò nói, đương nhiên là có, còn không phải là bởi vì dị năng giả thân phận nàng mới thường vội vàng tìm đường chết, sau đó bị quăng ra ngoài. Âu dương sớm, xem lưu khiết không vừa mắt, thấy Hạ Văn Lâm đuổi người đi ra ngoài, trong lòng vui sướng cực kỳ, vẽ mặt khinh thường cười lạnh nói, bất quá một cái nhị cấp lực lượng hình dị năng giả, cùng người thường có cái gì khác nhau.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 Kết quả dưới thân xúc cảm thật mềm, cuối đầu vừa thấy, vừa lúc đối thường một cái chỉ còn lại có nửa bên đầu tan thi, sợ tới mức hét lên một tiếng lại lăn đến mặt khác tan thi trên người, đối thường một cái khác hảo không đến chạy đi đâu tan thi đầu. Nàng sợ tới mức thét trói tai liên tục, sau đó nghĩ đến cái gì, diều bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tầm mắt trong phạm vi thế nhưng đầy đất tất cả đều là tan thi thi thể.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 Ngày mai chuẩn bị rời đi sau liền chuẩn bị đi rồi, Trần Di do dự một chút, cắn răng gọi lại Hà Văn Lâm, sau đó lắp bắp hỏi Hà Văn Lâm có thể hay không đem Tống Tuệ cùng Ngụy Quân đều mang lên. Tống Huệ cùng Ngụy Quân nhân phẩm đều thật hảo, hơn nữa Tống Tuệ nàng sẽ bắn tên, Ngụy Quân là cái tán đánh giáo luyện, bọn họ sẽ đối với các ngươi thành lập căn cứ có trợ giúp. Trần Di thấy Hà Văn Lâm biểu tình khó lường nhìn chính mình, tâm liền lúng cúng lên, lắp bắp nói: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 Vẫn như cũ là cháu xứng chút lão mẹ nuôi linh tinh nước chấm Bởi vì Hà Văn Lâm cũng không tính toán tại đây Đang không được đầy đủ là người một nhà trước mặt lộ ra chính mình không gian Bất quá trần di vị trí từ nguy quân Bọn họ trung gian chuyển qua Hà Văn Lâm bọn họ bên này Ăn xong bữa sáng sau, liền chuẩn bị rời đi gờ tỉnh Hà Văn Lâm làm tô sướng Ba người bọn họ mang theo nguy quân này người đi đường đi trước Bọn họ thu thập một chút lại đuổi kịp Tôi sướng tỏ vẻ không thành vấn đề, hai bên ước định hảo hội hợp địa phương, liền mang theo ngụy quân đoàn người đi ra biệt. Thử, Trần Duy tự nhiên là đi theo Hà Văn Lâm bọn họ nhóm thứ hai đi. Cái kia mang theo hại tử mẫu thân lặng lẽ đem Trần Duy kéo đến một bên, cầu xin nạn làm đối Hà Văn Lâm nói nói lời hay, làm Hà Văn Lâm đem chính mình mẫu tử cũng mang lên. liên tính không xem ta, ngươi cũng xem ở hại tử phân thường giúp giúp chúng ta đi.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 Bọn họ cảm tình rất sâu, mẫu thân vì nhi tử cái gì đều chịu làm, nhi tử vì bảo hộ mẫu thân cũng liều chết sát tăng thi, này phân thân tình cũng đã rất khó có thể đáng quý. Nhưng, nàng vẫn là ngạnh tâm địa lắc đầu cử tuyệt. Không phải nàng không hy vọng bọn họ quá đến hảo, chỉ là vốn dĩ bọn họ cũng là có cơ hội lại đứng sai đội, đứng ở trương viễn bên kia.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 Trần Di, ngươi như, thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, bất quá là một câu sự, ngươi cũng không chịu giúp, ngươi đây là muốn xem chúng ta mẫu tử chết à. Hài tử mẫu thân dôi lề đầy mặt khóc dòng nói, cái kia 14 tuổi nam hài cũng thần sắc âm ngoan hung hăng trần mắt Trần Di, mắng nàng là cái ác độc nữ nhân. Trần Di sắc mặt tức khắc lạnh đạm xuống dưới, trực tiếp tránh ra hai mẹ con tay, tránh ra, đánh đồng dạng chủ ý vài người thấy thế, thất vọng rời đi tầm mắt.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 Một đám người hoài đi lấy vật tư kích động cùng đối trận di, vô pháp ức chế hâm mộ phức tạp tâm tình đi ra biệt thự thời điểm, trước đi ra ngoài tô sướng cùng chương lễ đã đem chung quanh tượng băng cùng tượng đất bị triệt. Giớt, kẻm gương vòng bảo hộ ngoài cảnh tượng cùng ánh vào bọn họ trong mắt. Chỉ thấy tuyết còn không có hoàn toàn tan giả mặt đường, đen nghị nghịch một đống tan thi thi thể thế nhưng vẫn lung lan tràn đến mấy km ngoài. Hai mươi mấy người người đồng thời hít hà một hơi.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 Trần Di ngủ ở lầu 2, khẳng định là đã sớm thấy được ngoài tường cảnh tượng, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình tới. Kia đối mẫu thân đối Trần Di oán hận lại càng đậm, như vậy cường đại đội ngủ lại không thể trở thành bọn họ mẫu tử ô dù, nếu Trần Di chịu giúp. Giúp bọn hắn mẫu tử, hướng cái kia nữ đội trưởng cầu cầu tình, bọn họ mẫu tử lại như thế nào còn cần vì ngày sau có thể hay không sống sót, mà lo lắng hải hùng, cọ sát cái gì, còn không lên xe. Ở Âu Dương không kiên nhẫn thúc giục trong tiếng, một đám người lúc này mới vội vội vàng vàng thường bọn họ mở ra xe, sau đó dùng rất chậm tốc độ lái xe tử đè nặng những cái đó, thì đôi ra bên ngoài khai. Âu Dương liền cùng một đám người cùng xe đều không muốn trực tiếp nhảy đến để nhất chiếc xe xe. Đỉnh, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên liền bất động. Tôi sướng là băng hệ, không sợ lạnh dứt khoát cũng cùng Âu Dương một khối ngồi ở xe đỉnh. Chương viễn không tính toán cùng hai người đi mặc trên thổi gió lạnh, liền ngồi ở Ngụy quân bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng. Mấy chiếc xe mới ra biệt thự đại môn, đáy mắt phát thanh, sắc mặt tái nhợt lưu khiết, liền điên cùng từ gần nhất chỗ một khác đóng biệt thự vọt ra. Cũng là lưu khiết may mắn, tối hôm qua trung quanh tan thi đều bị hà văn. Lâm bọn họ rửa sạch qua, lưu khiết ở hô hồi lâu đều không chiếm được tạ nguyên hoa thương hại. Lại sợ có cái khác tan thi lại đây, liền đi bên cạnh biệt thự trước nấp vào. Vừa lúc bên cạnh kia biệt thự tan thi cũng bị mấy ngày hôm trước Âu Dương, mấy cái đi lộng chăn cùng nệm thời điểm giữa sạch rớt, cho nên liền tính là trong phòng mặt không có quang xem không thế nào rõ ràng, lưu khiết cũng không có xảy ra chuyện. Chỉ là cả đêm thân ở hát ám trong không gian, lại không có người cho nàng gác. Đêm, lưu khiết liền ngủ cũng không dám ngủ, cả đêm đều sợ tới mức đêm chính mình khóa ở một gian trong phòng. Thật vất và ai đến Hưng Đông, nàng đã sớm đã tin lực vô dụng, bất quá nàng chú ý tới Hà Văn Lâm kia đóng biệt thự đồng tĩnh, biết bọn họ khẳng định là muốn đi giúp Dương viện bọn họ thu thập vật tư, vội vàng liền nắm lấy cơ hội xông ra ngoài. Tà tiên sinh, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng không dám nữa đối với các ngươi đội trưởng bất kính, Ngụy quân, ngươi cũng giúp ta. Hướng Tà tiên sinh cầu câu tịnh, chúng ta đều là một cái căn cứ đồng bạn a.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 Âu dương tức giận đến đỏ mặt tía tai, trưởng thượng toát ra rậm rạp dây nhỏ bay nhanh loạn vũ, nghiến răng nghiến lời nói, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám nói hưu nói vượng một câu về đội trưởng cùng ta ca, đừng trách ta đem ngươi cắt thành một trăm khối thịt mạc, ném đến tang thi đôi uy tang thi. Lưu khiết lại tức lại sợ, trải qua tối hôm qua bị ném ra tới sự, nàng đã biết, này nhóm người thật sự nói được ra làm được đến, đều là tàn nhẫn, độc ác người. Lại thấy tạ nguyên hoa vẫn luôn không lộ diện Cũng phỏng đoán đến tạ nguyên hoa chỉ sợ không ở bọn họ trung gian Đem hận ý giấu ở trong lòng Té ngã luồn nhào hướng bên cạnh chạy tới chờ mấy chiếc xe khai xa Lưu khiết mới thật cẩn thận chạy tiếng hà văn lâm bọn họ nơi biệt thự bổ môn kêu tạ nguyên hoa tên Tạ nguyên hoa cảm thấy chính mình thật vô tội Hắn cũng không biết chính mình là làm cái chiêu gì chọc lưu khiết Làm nàng chính là nhận chuẩn hắn Đối hắn chết triền không Bỏ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 Trợ Hà Văn Lâm đi vào phòng ngủ sau, lục như tuệ gần đây ngồi ở phòng khách trên sofa thủ Hà Văn Lâm, tạ Nguyên Hoa, Lữ Văn Thanh, Lưu Thạc tắt vây quanh ở phòng xe bên ngoài trông coi, tạ Nguyên Hoa đứng ở phòng xe định chót, Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc phân biệt canh giữ ở phòng xe tạ hữu. Trần Duy là cái người thường, đương nhiên chỉ có thể đải ở bên trong xe. Chẳng qua lục như tuệ khí thế đồng dạng cường đại, lại vẫn luôn mộc mặt không nói lời nào, làm trần di cho dù là ngồi ở thoải mái ra thật trên sofa, cũng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang. Hơn ba giờ sau, mấy chiếc tái đầy vật tư xe rốt cuộc lại đây. Xe dừng lại, tô sướng ba người liền nhanh chóng từ xe định nhảy xuống, phòng nghỉ xe bên này đi tới. Đi tuốt đàn trước đầu Âu Dương vẽ mặt thanh hát, còn không có tới gần liền chán nản đối tạ nguyên hoa hét lên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 Nguyện ý dùng bọn họ người thường ít nhất có thể ăn thường một tuần đồ, ăn đi đổi. Những cái đó mỹ phẩm dưỡng da tuy rằng bọn họ không có khả năng toàn bộ chính mình giấu đi tới, nhưng đến lúc đó một người lưu cái mây bình, còn không phải là một tháng đồ ăn đều không cần nhọc lòng. Đến nổi những cái đó kim khí trang sức, tuy rằng cùng mặc thế trước so sánh với là cải trắng giới, nhưng đụng tới ái mỹ nữ nhân nhiều ít vẫn là có thể đổi điểm đồ ăn.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 Lưu Thạc, lục như tuệ ánh mắt lại là nhìn về phía Hà Văn Lâm. Tạ Nguyên Hoa cũng định chỉ nói chuyện. Vậy làm Trần A-ri hỗ trợ đi, ta cũng thật lâu không ăn qua Trần A-ri làm đồ ăn, như tuệ ngươi phụ trách an toàn đề phòng, cơm chiều từ Lưu Thạc cùng Trần A-ri làm đi. Hà Văn Lâm cũng không nghĩ làm Trần Di, ở trong đồi ngủ ở vào ăn không ngồi rồi trạng thái. Như vậy kết quả không phải làm Trần Di cảm thấy càng thêm tự ti, chính là lâu rồi làm nàng dưỡng.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 Kêu tô sướng ba người tiếng bên trong xe ăn cơm, thoáng nhìn chương viễn đám người dũi dài cổ một bộ chờ gọi bọn hắn đi ăn bò gián, ghê tởm thấu, ngàn cháy lồn trở lại phòng trong xe. Tô sướng cùng chương lễ đã sớm nghe được chương lễ, bọn họ nhỏ giọng nghị luận phòng trong xe đang làm cái gì đồ ăn, liền trờ hỗn ăn hỗn uống ngôn ngữ, nhìn thấy bọn họ hiện tại này biểu tình, cũng là cười lạnh. Lữ văn thanh tắt liền một cái khóe mắt đều không có thưởng cho chương viễn bọn họ, mắt nhìn thẳng vào.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 Những người khác tự nhiên cũng muốn ăn hạ văn lâm bọn họ cơm chiều, liền nửa uy hiếp nửa lợi dụng bột cái kia 14 tuổi nam hài đi qua. 14 tuổi nam hài cùng hắn mẫu thân nghĩ lần đầu tiên bị cứu trợ về khi tạ nguyên hoa đưa cho nam hài đồ ăn hành động, cũng cảm thấy hắn nếu trang trang đáng thương, có lẽ tạ nguyên hoa bọn họ liền mềm lòng, liền thật sự phòng nghĩ ra phương hướng đi qua. Càng tới gần, mùi hương liền càng dày đặc, nam hài nước miếng không ngừng phân bố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 Nghe được xử lý hai chữ, Trần Duy lấy chiếc đũa tay cứng đờ, sau đó vội cúi đầu, giả vờ cái gì cũng chưa nghe được. Không vội, người này chờ tới rồi hướng dương căn cứ, ta lại đến xử lý. Tạ Nguyên Hoa Thông, Thả Úng Dung mỉm cười nói. Mặt khác mấy người nhìn thấy hắn này hát hóa tươi cười đều không khỏi rùng mình một cái, ở trong lòng vì Trương Viễn điểm một cây sát, Âu Dương lại rõ ràng hắn ca động khí nguyên nhân, cái kia kêu Trương Viễn làm hắn ca liên tưởng nổi lên xanh hóa khi dương chính.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 Âu Dương cùng tô sướng nhất biết làm việc, lập tức liền một ngụm một cái Ari kêu to thượng, chương lễ đối Trần Di không như vậy nhiệt tình, nhưng cũng đối Trần Di thật khách khí, làm Trần Di lại kinh hỉ, lại ngượng ngùng. Bất quá từ cùng Hà Văn Lâm tương nhận sâu thấp thổn cảm nhưng thật ra tiêu không ít. Chỉ có Lưu Thạc từ đầu trầm mặt đến đuôi, kia trạng thái đạo cùng lạnh nhạt lục như tuệ, Lữ Văn Thanh có chút giữa xác.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 Một đêm xuống dưới đều tính thuận lợi, ngược lại là từ ngày hôm sau buổi chiều bắt đầu, lại lần nữa bắt đầu tiến vào người sống sót hoạt động phạm vi sâu, đoàn xe gặp gỡ đánh cước giả liền không định quá. Mấy chiếc xe ngựa tràn đầy chở hàng hóa với những cái đó người sống sót, mà nói dù hoặc thật sự quá lớn, có thể đánh cước xuống dưới, bọn họ đã nhiều năm đều không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Để cho những cái đó đánh cước giả kinh hỉ chính là, tuy rằng phía sau đi theo chiếc việc giả phòng xe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 78 chiếc xe trừ bỏ xe việt giả, còn có một chiếc là quân dụng xe tải, xe dừng lại, mặt sau liền phần phật súng dưới một. Đám người, hơn nửa xe việt giả súng dưới người, cùng nhau lại có 5 đến 60 người, không chỉ có mỗi người cổng thương, xem thần thái cử chỉ, thế nhưng mỗi người đều là dị năng giả. Một đám người nhìn vòng ốc ngoài rộng mở, mà bình thường dừng lại mấy chiếc xe thượng tràn đầy đồ ăn, trong ánh mắt đều lấp loè hưng phấn mà tham lam quang mang.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 ta cũng không chiếm các ngươi tiền nghi, ta lấy năm phần chi nhị, dư lại các ngươi phân, thế nào? về lão đại liếc hai người liếc mắt một cái, vẽ mặt uy nghiêm nói: Dương đội trưởng cùng chị đội trưởng có chút không cam lòng, bất quá ai làm về lão đại nói chính là lời nói thật, hơn nữa bọn họ cấp bậc cũng không bằng về lão đại cường, bọn họ có thể cùng nhau phân năm phần chi tam, về lão đại xác thật không chiếm bọn họ tiền nghi, cắn răng đáp ứng rồi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 Tránh ở cửa sổ mặt sau trộm nhìn bên ngoài đồng tỉnh Trương Viễn tức khắc khẩn trương lên, kia ba cái đầu một khí thế đều phi thường cường, đặc biệt là trong đó được xưng là về lão đại nam nhân, so với bọn hắn lão đại còn mạnh hơn. Tuy rằng hắn biết Hà Văn Lâm bọn họ cũng cường, nhưng rốt cuộc bọn họ không thương không viên đạn, phàm thai, lại như thế nào cường, lại như thế nào địch nổi mấy chục côn thương đồng thời xà kích. Hắn hoang mang rối loạn chạy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 chỉ có thể lưu lạc đến đánh cướp sinh hoạt. Tôi sướng tuy rằng lúc ấy hôn mê chưa thấy qua những người đó, nhưng đối những người đó thật không hảo cảm, vừa nghe Hà Văn Lâm xác định, liền châm chọc nói, xác thật hỗn đến không ra sao, thực lực còn, không đến tứ cấp trung kỳ. Chương lệ đi trở về tới nói, đi, chúng ta đi ra ngoài lượng lượng tướng. Âu Dương lập tức hứng thú bừng bừng ra chủ ý nói, lúc trước những cái đó kẻ phản bội đi được như vậy dứt khoát quyết tuyệt.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 Trưởng, đừng nóng vội sao, đừng sợ hãi nhân ra tiểu cô nương, nói không chừng nàng là bên trong phái ra cùng chúng ta đàm phán đâu. Dương đội trưởng lại vẽ mặt sắc tướng vút cầm, sau đó ra vẻ ôn nhu đôi khởi tươi cười, nhìn lục như tuệ, ngã ngớn hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Bọn họ là kêu ngươi ra tới đàm phán. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm bọn họ tánh mạng vô, về lão đại lại nhìn lục như tuệ cảm thấy có chút quen mắt. Hơn nữa ẩn ẩn cảm giác đến ra đối. Phương tự hồ cũng là cái dị năng giả, đặc biệt là đối phương từ gia tới sau, liền nhìn chằm chằm vào chính mình âm lạnh ánh mắt, làm hắn trong lòng chung cảnh báo sao vang. Đang muốn khiển trách dương đội trưởng đừng ở không thăm dò tràng húng trước gây chuyện, liền thấy lục như tuệ ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía khẩu ra uế ngôn dương đội trưởng.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 Chỉ nghe chạm vào tiếng súng liên tiếp vang lên, mấy chục côn thương đồng thời đối với lục như tuệ bắn đi ra ngoài, bất quá ở những cái đó dậm rạp viên đạn, cũng không có bắn ở lục như tuệ trên người mà là dừng ở chống rộng xuất, hiện một đổ tường đất thường. Ngay sau đó, tường đất diệt hồi, Âu Dương, Tô Sướng, Trương Lễ, Lưu Thạc trước sau từ bên trong cánh cửa đi ra.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 Chính là hơn một năm trước từng cùng hắn giống nhau trật vật, từ thành phố Duy ngầm phòng thí nghiệm chạy trốn ra tới chó rơi xuống nước. Năm đó bọn họ bảy người khai xe rời đi cái kia thôn nhỏ sâu không ra ba ngày, đã bị thành phố Duy căn cứ phái ra dị năng giả đội cùng đặc trụng tiểu đội đuổi, theo mặt khác sáu cá nhân, trừ bỏ cái kia trung niên nữ nhân ngày. Hôm sau liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, không biết thế nào, mặt khác cùng hắn cùng nhau năm người, hai cái bị đánh gục.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 Liền giống như nhị ba cấp ở trong mắt hắn, liền nhào chết một con lão thử không nhiều lắm khác nhau. Ngăn chặn đấy lòng không cam lòng, đang muốn nói nói mấy câu tới giảng hòa, cố tình. Ban đầu bị tô sướng giáo huấn quá vài người thấy không rõ hiện trạng, còn chỉ vào tô sướng hô lớn, về lão đại, chính là hắn, hắn chính là cái kia băng hề dị năng giả, chính là hắn thương, về lão đại tức giận đến huyệt thái dương thình thịt mà bạo khiêu, không đợi người nọ nói cho hết lời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 Tay chân cùng sử dụng sau này xúc, nhưng mấy người đều không ngoại lệ đều bị, từ trên mặt đất đột nhiên toát ra tim mau thứ đã chết. Một đám không có ánh mắt ngu xuẩn. Về lão đại hung hăng đối với mấy người thi thể thầm mắng một tiếng, sau đó xoay người, cười theo đối tô sướng. Mấy người nói, đều là hiểu lầm.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 Ta đã biết, phân vật tư là giả, nhân cơ hội muốn đem. Ta cùng mụn đội trưởng xử lý, đem chúng ta tiểu đội thôn tính rất mới là thật sự đi. Lời này vừa ra, trung quanh từ ba cái đội trưởng mang đến nhân mã lập tức hoảng loạn lên. Mụn đội trưởng cùng dương đội trưởng thủ hạ vốn dĩ đối với phòng, trong đầu thương toàn quay lại phương hướng, có chỉ hướng về lão đại, có kinh hoàng chỉ vào về lão đại bên kia người. về lão đại mang đến người cũng ở sửng sốt một chút sau.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 Hắn sao có thể sẽ nghĩ vậy đàn rê béo lại lạ, từ trước cùng hắn cùng nhau tự trình quan diệu trong tay chạy ra tới một nhóm người. Hắn ở thành phố ri căn cứ quá khứ căn bản không muốn làm người biết, thêm một cái người biết, liền nhiều một phân nguy hiểm, hắn sao có thể sẽ ở biết là bọn họ sau, còn chủ động tìm tới những người này. Nghĩ đến đây, về lão đại thân thể đột nhiên cứng đờ mồ hôi lạnh liền theo cái chán chảy xuống dưới, hắn không muốn thân phận lộ ra ngoài.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 Hiện trường còn có một cái cùng hắn tương đồng dị năng trương lễ, hơn nữa trương lễ cấp bậc còn muốn cao hắn nhất đẳng, cho nên hắn vừa mới phát động dị năng trầm đến trong đất, trương lễ liền hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời chiều ngầm một phát, chỉ nghe phanh mà bào phá tiếng vang lên, tiếp theo nháy mắt, về lão đại liền kêu thảm bị từ trong đất tạc ra tới. Bất quá là mấy tức công phu, trừ bỏ về lão đại, năm đến 60 người thế nhưng không một người sống. Về lão đại nôn ra một búng máu.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 Mấy năm nay thất bại vốn chính là về lão đại đấy lòng một cây thứ, hiện tại bị Âu Dương như vậy kích thích, lại nhịn không được tức giận đến học ra một búng máu, sắc mặt đỏ tím, Âu Dương lại cao hứng, bỗng nhiên ngồi xổm, hạ giọng. Dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe, được đến âm lượng đối về lão đại nhỏ giọng nói, lại nói cho ngươi một bí mật, năm đó cứu chúng ta vì kia tiểu thư, cũng chính là chúng ta hiện tại đội trưởng, năm đó dị năng liền ở thất cấp trở lên.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 Tôi sướng mấy người cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, không ai ngăn cản Âu Dương đối về lão đại để lộ bí mật. Tổng bất quá là cái hẳn phải chết người. Về lão đại không thể tưởng tượng nhìn về phía lục như tuệ, như là muốn đem nàng nhìn thấu. Hắn xác thật là tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân này, từ căn cứ ra tới khi bộ gián, khi đó hắn còn lo lắng khi nào nữ nhân này liền sẽ biến thành cao cấp tăng thi công kích bọn họ mà phòng bị, lại kiên quyết kháng cự tin.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 Chính bọn họ kiếm cái căn cứ, hắn trở thành căn cứ người phụ Trách, hắn có một cái hoàn toàn bất động kết cục Nhìn về lão đại hoàn toàn không có động tĩnh Âu dương lại kỳ gì đã không có vui sướng Ngược lại từ đấy lòng dân lên cổ nói không rõ cảm xúc Ca, người nói lúc trước nếu chúng ta không có theo lão đại Chúng ta kết cục có thể hay không cùng hắn không kém bao nhiêu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 nhưng rất nhiều lần chỉ cần hắn không như vậy kiên định làm ra một cái khác lựa chọn hắn nhân sinh con đường liền hoàn toàn bất đồng chương lễ đạo chỉ có một ít xúc động rốt cuộc hắn lúc trước liền không có nghĩ tới đề nghị loại lựa chọn chỉ cảm thấy tri ân báo đáp người quả nhiên là có hào báo lưu thạc lại là thân thể đột nhiên chấn động tuy rằng mân khẩn miệng không nói chuyện trên mặt lại toát ra cực kỳ lẫn lộn cảm xúc có chút may mắn cũng có chút nghĩ mà sợ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 mà hắn ca cũng vì bọn họ làm chính xác nhất lựa chọn. Tạ Nguyên Hoa không tính toán đem về Lão Đại nhóm người này người thi thể trôn rớt. Bọn họ cũng không sợ về Lão Đại bọn họ căn cứ nhân vi này tìm tới môn tới. Hiện tại chết không chỉ là về Lão Đại, không ai sẽ liên tưởng đến bọn họ chỉ là muốn tiêu diệt về Lão Đại khẩu. Hơn nữa về Lão Đại bọn họ nháo ra lớn như vậy động. tỉnh trung quanh khẳng định còn theo người khác.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 Mà Lục Như Tuệ rời đi căn, cứ khi bộ dáng căn bản không vài phần người bộ dáng, lấy hiện tại nghiên cứu căn bản không có người, có thể đem bắt đầu bày biện ra tang thi hóa trạng thái người cứu lại trở, về biện pháp rất lớn khả năng thành phố Ri căn cứ cho rằng Lục Như Tuệ sớm đã biến thành tang thi, căn bản không có Lục Như Tuệ truy nã, chính là có, cũng là nửa tang thi hóa trạng thái. Nếu không, về lão đại cũng sẽ không nhận không ra Lục Như Tuệ tới. Hà Văn Lâm vốn là muốn nếu đã đem chuyện này toàn quyền giao từ tạ. Nguyên Hoa phụ trách, kia tuyển người liền từ tạ Nguyên Hoa tuyển hắn có thể sử dụng đến tiền tay người. Bất quá hiện tại củng cố không được như vậy nhiều, chuyện này chỉ có thể từ nàng cùng lục như tuệ hai người đi. Cùng tạ Nguyên Hoa thương định xong xuôi, liền đem quyết định này nói cho tô sướng mấy người, Âu Dương Mặc đương trường liền hạ súng. Hắn cũng biết giờ vào Hà Văn Lâm bản lĩnh, khẳng định sẽ không có việc gì.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 Lữ Văn Thanh lời ích mà ý nhiều trả lời Hắn đối kim loại khống chế năng lực rất mạnh, có thể tin chuẩn đến Hào mễ, nhưng mặt nạ như vậy tinh xảo đồ vật chưa bao giờ có thử qua Nắm giữ không hảo chừng mực, nếu có cái mô hình làm hắn làm theo, liền không thành vấn đề Đội trưởng, ngươi muốn mặt nạ làm gì? Lữ Văn Thanh không hỏi Hạ Văn Lâm yêu cầu mặt nạ làm cái gì? Trương Lễ lại tò mò Mang Trương Lễ, Âu Dương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 sáng sớm hôm sau tiếp tục lên đường tiếp núi chính là về lão đại bọn họ tử vong cũng không có khởi đến chấn trụ những cái đó bọn đào chức tác dụng khả năng cũng cùng mặt thế sau tin tức lưu thông đại đại rơi chậm lại có nhất định quan hệ thẳng đến đoàn xe tiến vào tê tỉnh mưu toan đánh cướp bọn họ người liền cũng chưa đoạn quá mà vào tê tỉnh phạm vi cũng tới rồi tách ra thời điểm hành động hà văn lâm cùng lục như tuệ đưa ngụy quân bọn họ hồi hướng dương căn cứ trần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 Hà Văn Lâm cùng xấu, như tuệ lại không giống như là tô sướng cùng Âu Dương như vậy sẽ ngồi ở xe đỉnh, làm một ít người thường tiểu đội vừa thấy có dị năng giả áp trận, nhiều ít cố kỳ một ít, cho nên cứ việc bọn họ đi thiên lộ, bốn chiếc xe bị đánh cướp số lần vẫn là muốn so với trước nhiều đến nhiều, làm người phiền không thắng phiền. Mà Trương Viễn vì lấy lòng Hà Văn Lâm dần lại nghỉ ngơi thời điểm cũng, tốn được cơ hội liền các loại hỏi hang ân cần, làm Hà Văn Lâm càng phiền chán.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 Trên người nàng quá sạch sẽ, trên người ăn mặc cũng là quốc tế một đường nhãn hiệu quần áo, kia cấp bậc so với hắn trên người xuyên còn cao hơn hắn mấy tiết, rõ ràng là cái dị năng giả. Tuy rằng trên mặt đeo mặt nạ, nhưng kia phó hảo giáng người cùng một thân khí chất lại là mặt nạ, như thế nào cũng không lấn ác được. Hơn nữa, chỉ là lộ ra môi hình cùng cầm khiến cho hắn trong lòng một trận ngứa, hắn dám cắt định mặt nạ phía dưới tuyệt đối là trương mỹ nhân mặt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 Cũng dám dẫn người thương chính mình căn cứ người Người có phải hay không tưởng bị đuổi đi ra căn cứ Trong đó một cái thủ hạ đối với nguy quân lạnh giọng quát Nguy quân cười lạnh nhìn mấy người liếc mắt một cái Một chân dẫm hạ chân ga Trực tiếp liền đi rồi Những người đó không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn Căn bản không nghĩ tới nguy quân cũng dám ở bị Thương lưu nghĩa sâu, Không quỳ mà xin tha xin lỗi Còn dám không lên một tiếng chạy lấy người Mặt sau tam chiếc xe sửng sốt trong chốc lát, mới vội không ngừng rẫm hạ chân ga đuổi kịp. Lưu nghĩa nửa điều cánh tay đều bị phách tiêu, đau đến đầy đất lăn lộn, nhìn đến nguyện quân bọn họ thế nhưng còn dám đào tẩu, tức giận đến toàn thân máu quay cuồng sắc mặt trắng bệt ánh mắt âm lệ hô, còn không nâng lão tử trở về. Lão tử nếu không đem kia số ném đến khu đèn đỏ giang chết, lão tử liền không. Họ lưu, trên đường lại gặp hai cái hướng dương căn cứ tiểu đội.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 Lập tức ném xuống tiểu tình nhân, liền thay đổi quần áo triều cửa thành chạy tới. Vệ quỷ dương đuổi tới cửa thành thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được hạt trong bầy gà lưỡng đạo thon dài thân. ảnh vệ quỷ dương đang xem đến Hạ Văn Lâm, cùng xấu như tuệ phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày. Sau đó nhìn nhìn hai người chung quanh, đều là căn cứ nội thục gương mặt, không còn có những người khác, liền đối thủ Hạ thông báo nội dung sinh ra cực đại hoài nghi.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 Về quỷ dương đánh đáy lòng khinh thường nữ nhân, liền tính là dị năng giả trung có nữ nhân, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy nữ nhân là kéo chân sâu tồn tại, cạn đừng nói cái gì nữ nhân đương đội trưởng, hoàn toàn là lông phượng sừng lân. Thủ hạ kia một hồi nói, làm hại hắn thật đúng là cho, rằng gặp gỡ khó lường dị năng giả tiểu đội, kết quả tới thế nhưng chỉ có như vậy hai nữ nhân. Về quỷ dương đối hạ văn lâm, cùng xấu như tuệ hướng dương căn cứ mục đích liền hoài nghi lên. Thái độ tự nhiên cũng đi theo khinh mạn lên. Ta nghe nói có hai vị cường giả đêm chúng ta căn cứ người cứu, nói vậy chính là các ngươi hai vị đi." Hắn chậm rì gì đi lên trước, ngửa khí ngào mạn mở miệng nói, nói đến cường giả hai chữ thời điểm còn hơi chút kéo hạ âm, lộ ra châm chọc tới, "Ngụy quân bị vệ quỷ, Dương Thái độ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, "Thụ lệnh."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 Còn dẫn bọn hắn từ từ thành lấy ra vật tư Bọn họ là cảm thấy hắn chỉ số thông minh có vấn đề Cho nên mới liền biên chuyện xưa Cũng biên đến như vậy cấp thấp thô táo vừa thấy lá Có thể vạch trần lạng lời nói dối Về quỷ dương lạnh giọng đánh gãy nguy quân nói Ta hỏi ngươi sao? Khi nào đến phi ngươi nói chuyện? Đi ra ngoài một chuyến Ngay cả ai là ngươi lão đại đều phân không rõ Nguy quân lại cấp lại tức hà Văn lâm lại ánh mắt bình tĩnh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 Hơn nữa, ta đã báo quá thân phận nói là ca ngươi đệ đệ, cái này tiện nữ nhân thế nhưng còn dám đối ta đồng thủ, nàng không đem ta để vào mắt chính là không đem ca ngươi để vào mắt A. Lưu Nghĩa nhìn ra về quỷ dương không có thật tức, giận, lập tức lớn tiếng chu lên lên. Về quỷ dương sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc mặt khó coi liền đối Hà Văn Lâm hơn sư vấn tội, dì đội trưởng, đây là có chuyện gì? A Nghĩa nói chính là thật sự, không tội, hắn sát thật là ta đã thương.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 Bởi vì hắn đối Hạ Văn Lâm, cùng xấu như tuệ chân thật thực lực đã có lòng nghi ngờ, trong lòng đối hai người tồn kiên kỵ, tự nhiên không dám tùy tiện cấp Lưu Nghĩa xuất đầu, còn cần thiết miễn cưỡng bài trừ cái cười gượng nói, không, đây là ta biểu đề trước nói năng lỗ mãn, ca, ngươi thế nhưng nói là ta sai. Lưu Nghĩa phục hồi tinh thần lại liền bén nhọn kêu to lên, về quỷ dương bị Lưu Nghĩa sẽ không xem. Ánh mắt tức giận đến tâm càng đau, hiện tại căn bản không rõ ràng lắm trước mắt này hai nữ nhân chi tiết, hắn nếu là thông minh điểm nên trước đại sự hóa tiểu, chờ thăm dò rõ ràng hai người thực lực lại làm tính toán. Cố tình này xuẩn đồ vật gào đến liền hắn đều hạ không được đại. Phế đi hắn tay chỉ là cho hắn cái giáo huấn. bất quá xem ở thủ lĩnh ngươi mặt mũi thường, cái này giáo huấn cũng đủ rồi. Hà Văn Lâm nói liếc mắt xấu như tuệ sáu như tuệ hiểu ý chiều lưu nghĩa đi đến, lưu nghĩa sợ tới, mức vội vàng sau này lui, một bên ngoài mạnh trong yếu hô to, ngươi đừng sằng bậy, đây là ta ca địa bàn, ngươi nếu là dám động đến ta, ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Về quỷ dương thấy xấu như tuệ không giống như là muốn tiếp tục đã thương người, liền không có động, hồ ngây nhìn xấu như tuệ, xem nàng muốn làm cái gì. Chỉ thấy chống rỗng xuất hiện mấy điều dây mây đem la to lưu nghĩa tứ chi cũng lấy, sau đó xấu như tuệ đứng ở lưu nghĩa phía trước, đem lòng bàn tay đối với lưu nghĩa bị vắt tiêu vị. Chí, xanh non thật nhỏ dây mây từ nạn lòng bàn tay mà ra, chậm rãi cuốn lên những cái đó thương chỗ, thẳng đến hoàn toàn bao lấy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 đương một hệ tới rồi ngủ cấp liền sẽ khai phá ra đề nhị công năng chữa khỏi. Tuy rằng so ra kém hoàn toàn chữa khỏi hệ, lại cũng không phải bình thường bác sĩ có khả năng so. Nữ nhân này có thể dựa thực vật chữa khỏi, tuyệt đối là ngủ cấp một hệ dị năng giả. Liên đội viên đều là ngủ cấp nói, kia cái này ngủ cấp một hệ dị năng giả cung kính nghe theo gì đội trưởng không? Cũng ít nhất ở ngủ cấp trung kỳ thực lực. Đầu mùa xuân thời tiết còn lộ ra. Hàng ý, về quỷ dương lại ra một thân mồ hôi lạnh, hai cái ngũ cấp dị năng giả, không nói là bọn họ cái này nhỏ nhỏ căn cứ không có một chút sức chống cự, chính là tới rồi cách vách hai cái tỉnh cỡ trung căn cứ, cũng đủ để đem căn cứ dạo cái đỉnh phiên thiên. Về quỷ dương thái độ lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có sai người đem còn thấy không rõ hiện trạng không thuận theo không buông tha lưu nghĩa, đè ép đi xuống, đối hạ văn lâm cùng xấu như tuệ thái độ cạn la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 Chúng ta cũng tính toán ở hướng Dương căn cứ lưu mấy ngày, ta lần này vừa lúc muốn tới bên này tìm người, cũng là như thế này mới tiện đường đem các ngươi căn cứ người đưa về tới. Hà Văn Lâm đối hắn hai dạng thái độ đã dự kiến, trong mắt không hề gần sóng. Đơn giản một câu, liền lộ ra chính mình chỉ là tới tìm người, đưa Ngụy Quân bọn họ trở về cũng là tiện đường, đối hướng Dương căn cứ cũng không có bất luận cái gì ý tưởng ý tứ. Vệ Quỷ Dương nhà nhàng thở ra, vội vàng liền nói, không biết gì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 Không chỉ có là về quỷ dương cùng quân sư hỏi vấn đề, ngay cả không thành vấn đề, phàm là hắn biết. Đến cũng đều nói. Đương nghe Trương Viễn nói Hà Văn Lâm Thủ hạ còn có sáu cá nhân, cũng chỉ mang theo năm người. Không đến nửa giờ thời gian liền giết chết mấy vạn chỉ tăng thi thời điểm, về quỷ dương cùng quân sư trong lòng kinh sợ đã đạt tới cực điểm. Chợ làm Trương Viễn đi ra ngoài, về quỷ dương quân sư lập tức nhỏ giọng nói. Lão đại, ngài nói cái kia gì đội trưởng, nên sẽ không chính là thủ đô căn cứ vị kia đi. Ngươi là nói, về quỷ dương đồng tử có rụt lại. Quân sư mặt mang vui mừng. Gật đầu, cao thủ bản thượng liền vị kia thân phận không rõ, nếu là bởi vì nàng là nữ nhân, cũng hảo lý giải. Hơn nữa, vị kia cũng là từ trước đến nay hành tung không rõ, không thích đại ở căn cứ nội. Quân sư càng phân tích, về quỷ dương liền càng cảm thấy hà văn lâm như là...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 Vô luận là cơm, mới mẻ lều lớn rau dưa, vẫn là biến dị thú thịt, kia đều là người bình thường tưởng đều đừng nghĩ động tới, đặc biệt là mới mẻ rau dưa, ngay cả vị năng giả cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nếm thử mới mẻ, đây là trong căn cứ tối cao đại ngộ. Còn chỉ có phía trước cách vách tịnh hai cái cửa trung căn cứ lại đây khảo sát, hay không muốn kết minh thành lập thông tin thời điểm mới thường hưởng thụ quá đại ngộ. Về quỷ dương vừa dứt lời một cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nữ nhân liền vẽ mặt đưa đám vọt tiếng vào về quỷ dương ngươi cái này tăng lương tâm thế nhưng chớm mắt nhìn ngươi đệ đệ bị khi dễ cũng không dám hé răng mệt ngươi vẫn là căn cứ thủ lĩnh mệt này vẫn là địa bàn của ngươi ngươi đây là muốn ngươi đệ đệ đi tìm chết a về quỷ dương đang xem đến hà văn lâm cung lục như tuệ phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày sau đó nhìn nhìn hai người xung quanh đều là căn cứ nội thuộc gương mặt không còn có những người khác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 Lưu nghĩa sợ tới, mức vội vàng sau này lui, một bên ngoài mạnh trong yếu hô to, ngươi đừng sằng bậy, đây là ta ca địa bàn, ngươi nếu là dám động đến ta, ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Về quỷ dương thấy lục như tuệ không giống như là muốn tiếp tục đã thương người, liền không có động, hồ ngây nhìn lục như tuệ, xem nàng muốn làm cái gì. Chỉ thấy chóng rỗng xuất hiện mấy điều dây mây đêm la to lưu nghĩa tứ chi cũng lấy.